Dũng đứng lặng lẽ bên cửa căn phòng nhỏ sau vườn Anh không biết phải nói như thế nào với nhà Khi anh sắp phải đi xa Trong lòng vô cùng nặng chữ Ba năm qua không ngày nào anh không ở bên cạnh cô ấy Thế mà bây giờ phải xa nhau những hai năm trời Thử hỏi ai mà không đau lòng xót dạ Nhàn ơi em có thứ không vậy Dũng khẽ gọi Anh Dũng hả Nhạn trả lời Cho em một chút em ra ngay Vài phút sau Có đôi nhân tình trẻ ngồi lặng lẽ Tâm sự bên quần hoa sư Gió đưa mùi hương sứ thoang thoảng Đôi mắt nhạn thoáng ngấn lệ Khi nghe Dũng bày tỏ lý do Cô có thể nói gì bây giờ 3 năm qua là rồi còn gì Khoảng thời gian đó là những kỷ niệm đẹp nhất Mà cô không thể nào quên được Bỗng phút chân biết được Sẽ phải xa nhau Một khoảng thời gian dài Phải làm thế nào để không phải đau buồn đấy Anh xin lỗi Dũng khẽ thì thầm Anh không thể nào làm khác được Thì mà cha mẹ anh Cũng đồng ý Thì chỉ là con đường chấp nhận mà thôi Xin em hiểu cho anh Em hiểu mà Nhãn kẽ cuối mặt Đó là tương lai của anh Làm sao mà em có thể ngăn đu chứ Em chỉ là phận con ở mà thôi Được anh quan tâm chăm sóc Là phần vững lắm rồi Bây giờ mà còn đòi hỏi anh Đừng đi Thì có phải là quá đáng lắm không Nhãn ơi anh yêu em Yêu em nhiều lắm em có biết không Dung ôm nhãn vào lòng Thật mạch Anh không muốn phải xám đâu Ba năm qua không đủ dài để anh có thể cho em thấy được sự hạnh phúc Anh không cam lòng, không cam lòng Không cam lòng thì mình biết làm sao bây giờ hả anh? Nhạn khe khe thút thiên. Cơn gió khuya thổi ngược làn tóc mai của Nhạn xóa dài trên đôi bờ vai Dũng Dũng ghi thật chặt tấm thân ngọc ngả mảnh mai của cô vào lòng Anh cố giữ thật kỹ mùi hương này Đôi vai gầy mái tóc rối Để anh sẽ không bao giờ quên được cô cho dù có phải xa cách bao nhiêu lâu Thời gian có bao giờ đủ lâu để thực hiện hết những gì mà họ cho là tốt đẹp nhất Đối với người mà họ yêu mến hay không Trước mặt đã tới lúc Dũng phải lên đường ra tỉnh học Ngày Dũng đi chỉ phong bà Thái và hai người anh đưa tiện Còn nhàn thì chỉ là phần con ở nên đành nút nước mắt coi như không có chuyện gì xảy ra Con đi đây Chào cha mẹ Chào anh cả anh hai dùng cúi đầu Con lưng tỉnh học nhớ viết thư về cho cha mẹ nhé con Bà bích sụt sụi Dũng quay lưng Bơ lên chiếc xe lạ màu đỏ Anh phải cố gắng lắm để có được khuôn mặt tươi cười cho ngày hôm nay Trong lòng anh thì khó chịu đến mức nào Chỉ có mình anh biết mà thôi Cả ngày hôm nay anh không gặp được nhãn Nên có nhiều chuyện muốn nói Nhưng không thể nào nói ra Dũng cố ngó nhìn vào những khe cổng xuyên qua sân vườn nhà Nơi căn phòng nhỏ sau vườn Trông bằng Chẳng có một ai ngoại chậu hoa sứ màu trắng tím Ngay cạnh cửa sổ Chia xe làm bắt đầu lăn bánh Đưa Dũng đi xa dần cho tới khi quất hẳn Vài tuần sau đó Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tiếp diễn êm đềm nếu không có một ngày Cũng như mọi ngày nhàn thường dậy rất sớm để chăm sóc cho những chậu hoa sư của Dũng Cô không muốn khi Dũng trở về sẽ nhìn thấy những chậu hoa của mình khô héo Không ai chăm sóc Lúc đó chắc là Dũng sẽ buồn lắm Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt của Dũng Nhãn lại mỉm cười Chỉ mới xa cách có vài tuần Mà mình đã nhớ anh ấy đến như vậy rồi sao? Nhàn nhủ thầm. Đang mãi mê suy tư, bóng có một tiếng nói khe khe vang lên từ sau lưng, khiến cô giật mình. Làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.